Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 16 chương 436 tuyết thanh hà thêm vào Ma Ven gia tộc 4K chứ Vinh Vinh hấp thu xong hồn hoàn về sau. Sắc trời đã nhanh muốn tối xuống. Lâm Phong thế nhưng là hứa hẹn muốn tại trời tối trước đem chứ Vinh Vinh đưa về. Cho nên lúc này hắn cũng không có nhiều trì hoãn. Lập tức hướng về thất bảo Lưu Ly Tông tiến đến. Chứ Vinh Vinh thực lực sau khi tăng lên. Đi đường tốc độ lại nhanh một phần Chỉ tốn hơn nửa giờ sáng vẻ Hai người liền đi tới thất bảo lưu ly tông trước cổng chính Vinh Vinh ta sẽ không tiến tiến vào chính ngươi trở về đi Lâm Phong tại cửa ra vào rừng lại bước chân Chứ Vinh Vinh gật đầu rất là nhô thuận Đi qua hơn nửa ngày ở chung Chứ Vinh Vinh đối với Lâm Phong hiện tại cũng coi là có một cái cơ bản hiểu rõ Bây giờ cũng không có gì lưu luyến không rời. Dù sao Lâm Phong nói, rất nhanh bọn họ liền sẽ gặp lại lần nữa. Cứ như vậy cùng chữ Vinh Vinh cáo biệt về sau, Lâm Phong cấp tốt về tới thiên đấu thành bên trong. Hôm nay chạy khắp nơi một ngày. Lâm Phong cũng mệt mỏi. Lúc này đến trong thành về sau. Cũng không chuẩn bị nhiều làm những gì. Trực tiếp tìm một quán rượu. Đi thật tốt ngủ một giấc. Lúc này khoảng cách kế hoạch còn có sau cùng thời gian 3 tháng Tại trong lúc này Lâm Phong cũng không phải không chuyện làm Hắn cần đem những cái kia ẩn thế thế lực cho triệt để lôi kéo, Hoặc là nói đánh phục Cách này vẫn có chút khó khăn cho nên thời gian kế tiếp bên trong Hắn đến phí tâm Hôm sau buổi sáng Lâm Phong ăn mấy cái bát mì về sau Thẳng đến sử lai like khắc học viện trước mặt cái kia một tòa trà lâu Hôm qua đã hẹn. Hôm nay muốn cho Tuyết Thanh Hà một cách trả lời chắc chắn. Lâm Phong người này ưu điểm lớn nhất cũng là thủ tín. Buổi sáng liền chuẩn bị tại chỗ này đợi lấy. Bất quá đến trà lâu về sau, Lâm Phong phát hiện Tuyết Thanh Hà vậy mà đã sớm tới. Hiện tại mới 8 giờ ráng vẻ, Tuyết Thanh Hà tới sớm như thế, có chút vượt quá Lâm Phong dự kiến. Vẫn là cái kia lão bao toa, Lâm Phong bưng một ly trà. Ngồi xuống tuyết thanh hà đối diện So ta tưởng tượng bên trong tới sớm Cười Lâm phong tay vừa lộn Một khối tinh xảo lệnh bài bị hắn bỏ lên bàn Tuyết thanh hà ánh mắt lập tức thì chầm chầm tới Bất quá bởi vì rụt xe Hắn cũng không có lập tức liền lấy Mà chính là cười nói Cái này trà lâu ta cũng là mười phần gia thích Tới sớm như thế cũng là vì uống trà sớm Đón lấy Hắn hỏi, Diệt Đại Nhân đã đã đồng ý sao tuy nhiên lệnh bài bị bày ra tới. Nhưng Lâm Phong cũng chưa nói cho hắn biết tin tức xác thực. Cho nên Tuyết Thanh Hà vẫn còn có chút tiểu lo lắng. Đáp ứng Lâm Phong cười đem lệnh bài đẩy tới. Nói ra, cách này tấm lệnh bài cũng là Diệt Đại Nhân đưa cho ngươi. Chỉ muốn mang theo nó, liền có thể bị Ma Ven gia tục người cho cảm ứng được. Đồng thời ngươi cũng có thể dùng nó cảm ứng được tộc nhân khác. Thần kỳ như vậy tuyết thanh hà nắm lên lệnh bài, một mặt ngạc nhiên. Ngươi đưa vào hồn lực liền biết. Lâm Phong cười nói. Hắn lệnh bài này. Phía trên có hắn hồn lực đánh dấu. Mười km lô mét phạm vi bên trong. Cũng là có thể trực tiếp định vị. Cho dù là cách nhau ngàn dặm cũng có thể chỉ dẫn một thứ đại khái phương hướng, mười phần cường đại. Lúc này. Tuyết Thanh Hà đem tự thân hồn lực cho thâu nhập một tia đi vào. Một giây sau. Lệnh bài trong tay của hắn thì tách ra màu trắng nhạt quang mang. Hảo lời hại Tuyết Thanh Hà có thể cảm nhận được. Cách này tấm lệnh bài bên trên có một cố lực kéo. Chính là lâm phong bên kia truyền đến. Tiếp lấy hắn phát hiện. Lâm phong bên hung Cũng có một tấm lệnh bài. Lúc này cũng đang phát tán ra màu trắng nhạt quang mang cùng trong tay hắn cái này tấm lệnh bài hô ứng lẫn nhau. lâm phong vung tay lên liền đem bên hôm lệnh bài cho đặt ở trên mặt bàn đồng thời nói ra đưa vào hồn lực sau lệnh bài tại khoảng cách nhất định bên trong là sẽ lẫn nhau cảm ứng dưới tình huống bình thường chỉ là tìm người chớp lên một cái xác nhận phương hướng là có thể tiếp tục phát sáng đại biểu có ý tứ là gặp phải nguy hiểm Không phải tình huống khẩn cấp không dưới muốn tiếp tục lập lòe. Ăn ăn, ta đã biết. Gật đầu đồng thời, Tuyết Thanh Hà cũng đem hồn lực cho thu hồi lại. Mà khi bà Quang tán đi, Tuyết Thanh Hà chợt phát hiện, Lâm Phong lệnh bài mặt sau còn có hai chữ, viết. Chốc sự. Lâm Phong cũng nhìn thấy Tuyết Thanh Hà ánh mắt. Hắn nói ra. Hiện tại ngươi cũng coi là ma ven gia tộc một thành viên. Ta hiện tại thì nói cho ngươi nói Ma Ven gia tộc tình huống, gia tộc bọn ta, là không có nhà chủ nói chuyện. Chỉ có trưởng lão, mà diệt đại nhân chính là cái này đại trưởng lão. Bất quá ngươi cũng có thể đem hiểu thành gia chủ. Trưởng lão có mấy vị, kỳ thật ta cũng không rõ ràng, nhưng cũng không ít hơn so với ba vị. Mà thực lực của trưởng lão thấp nhất đều là phong hào đấu la đối với Ma Ven gia tộc tình huống. Tuyết Thanh Hà rất là để ý. Cho nên lúc này nghe mười phần nghiêm túc. Lâm Phong nói tiếp. Trưởng lão phía dưới cũng là hồn đấu la cấp bậc hộ pháp. Số lượng ta cũng không rõ ràng. Nhưng là không ít đến mức xuống chút nữa. Cũng là giống như ta vậy chấp sự. Đảm nhiệm chấp sự không có thực lực yêu cầu. Chủ yếu là la thích chạy ở bên ngoài. Cho nên ta làm tới cái này chấp sự. Tuyết Thanh Hà là không biết Lâm Phong thực lực cụ thể. Nhưng hắn đoán chừng. Thấp nhất đều đạt tới hồn đế. Loại thiên tư này. Mười phần khủng bố chấp sự hướng xuống. Thì không có cái gì đặc thù chức vị. Đều là phổ thông thành viên gia tộc, Đều có giống như ngươi lệnh bài. Lâm Phong chỉ chỉ Tuyết Thanh Hà trước mặt lệnh bài nói ra. Mà nói xong gia tộc cấu tạo. Lâm Phong kỳ thật liền không có cái gì nói dù sao hắn cái này bản thân liền là hư cấu đi ra cũng không phải thật sự là gia tộc đương nhiên cho dù là hư cấu một số phương diện khác tin tức hắn vẫn phải nói cùng lắm thì kiếm cớ chính là nhĩ đến lâm phong nói ra trước mắt mà nói ngươi vừa thêm vào gia tộc liên quan tới gia tộc một số bí mật cũng không tiện nói cho ngươi trước mắt mà nói Ngươi tiếp tục đợi tại thiên đấu thành chính là Không được bao lâu Gia tộc bọn ta cũng sẽ chính thức tiến vào hồn sư giới Nghe nói như thế Tuyết Thanh Hà lập tức nghĩ đến hôm qua Chứ Phong Trí tới chơi sự tỉnh Chứ Phong Trí chuyên môn là tìm đến Tuyết Xã Đại Đế Mục đích là vì một lần nữa đẩy mạnh liên minh thành lập Bởi vì là mật đảm liền hắn đều tránh đi Tuyết Thanh Hà chỉ sở dĩ có thể biết tin tức Hay là bởi vì tuyết xạ đại đế sau đó nói cho hắn biết. Nhưng tình huống cụ thể. Hắn cũng không biết. Nhưng lúc này cùng Lâm Phong cho ra tin tức đem kết hợp. Hắn cảm giác giữa hai bên khả năng có liên quan. Sau đó hắn vội vàng nói. Dừng. Chốc sự. Hôm qua. Thất bảo lưu ly tông chứ tông chủ tới hoàng cung một chuyến. Tìm tuyết xạ đại đế mật đàm khởi động lại hồn sư liên minh sự tình. Ma Ven gia tộc và việc này có quan hệ sao trở đi Trong vòng nửa năm Người sẽ biết Lâm Phong cười nói Hắn cũng không có nói tỉ mỉ Dù sao tuyết thanh hà mặt khác Một thân phận vẫn là võ hồn điện thám tử Tuy nhiên mật báo khả năng cực thấp Nhưng có thể không nói thì không nói cho thỏa đáng Đến mức chứ phong trí bên kia Lâm Phong lúc trước đã thông báo Lôi ghéo thế lực thời điểm Tận lực thiếu bại lộ một chút chân chính tình huống. Dù sao phía trước hai cái nửa tháng thời gian bên trong. Tận lực che lấp hồn sư liên minh thành lập sự kiện này. Đến mức về sau. Bại lộ thì bại lộ. Sau cùng thời gian nửa tháng. Sự tình đoán chừng cũng hoàn thành không sai biệt lắm. Lại thêm võ hồn điện phản ứng cũng cần thời gian chỗ lấy cuối cùng thời điểm. Lâm Phong cũng sẽ không sợ cái gì. Tốt. Lệnh bài đã giao cho ngươi Nếu như gặp phải nguy hiểm thường sáng lệnh bài là được Trung quanh nếu có gia tộc cường giả Đều sẽ chạy tới Nói xong Lâm Phong cũng không nói nhảm nữa Đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến Mà Tuyết Thanh Hà cũng là đứng dậy cười nói Đa tả dừng chấp sự Hắn nhìn ra Lâm Phong vẫn là đề phòng hắn Bất quá cái này không trọng yếu trọng yếu là hắn đã lấy được ma ven gia tộc lệnh bài. Lúc trước diệt bá cũng đã có nói. sẽ đem hết toàn lực bảo hộ gia tộc mỗi một vị thành viên. cứ như vậy. cho dù là bị bị đông muốn tìm hắn gây phiền phức. tuyết thanh hà cũng không sợ. lâm phong cùng tuyết thanh hà cáo biệt về sau. cũng không có vội vã rời đi thiên đấu thành, mà chính là thẳng đến sử lai khắc học viện. hôm qua đi vội vàng. Lại thêm thái thản tới cho nên Lâm Phong có một chút quên hỏi Hôm nay hắn chính là muốn đến hỏi Cùng hôm qua so sánh Có lẽ là bởi vì cuối tuần quan hệ Hôm nay học viện người ít đi rất nhiều Lâm Phong rất nhanh liền đi tới rừng rậm trung tâm Ngăn cách còn có đoạn khoảng cách Lâm Phong liền thấy mã hồng tuấn chính ở trên bầu trời bay lên Không phải sử dụng tự thân hồn ký đang phi hành mà chính là sau lưng cái kia một hai cánh hồn đảo khí tại cái đồ chơi này tác dụng dưới mã hồng tuấn ở trên bầu trời bay múa mà phía dưới đại sư cùng áo tư tạp thì tại ngẩng đầu quan sát đến đồng thời trong tay cũng tại ghi chép số liệu là phong ca phong ca đến rồi mã hồng tuấn bay cao trước tiên phát hiện lâm phong nghe vậy đại sư bọn họ lập tức nhìn sang thấy thế lâm phong cũng là cước bộ đột nhiên tăng tốc Lập tức liền đi tới bên cạnh hai người Phong ca ngươi tới thật đúng lúc Hôm nay là cách này hồn đảo khí một lần khảo nghiệm cuối cùng Chỉ cần không có vấn đề gì Liền có thể giao cho đường môn sản xuất Áo tư tạp một mặt mừng rỡ Một bên đại sư cũng là cười nói Cách này hồn đảo khí Hạ cấp hồn sư sử dụng sau đều có thể phi hành Tin tưởng sản xuất ra Toàn bộ đại lục đều sẽ phát sinh một lần dung chuyển. Phải biết, hồn tôn trở xuống hồn sư, số lượng là nhiều nhất, thậm chí đạt đến 8 thành. Dưới tình huống bình thường, loại này hồn sư đều rất yếu. Chiến đấu lực cũng không mạnh. Thậm chí một số thân ginh bách chiến người bình thường đều có thể phản xác. Mà bây giờ, có cái này phi hành hồn đảo khí, bọn họ bay lên trời, cái kia trình độ uy hiếp thì rất lớn. Khỏi cần phải nói, chỉ là bay trên không trung sử dụng cường nỗ hướng xuống bắn tên, cái kia lực sát thương cũng là to lớn. Nếu như phát động chiến tranh, loại này bay trên trời hồn sư đoán chừng phải cường lớn một chút phi hành hồn sư mới. Có thể đối phó. Đồng thời đây là số lượng thiếu tình huống dưới. Nếu như quy mô đại, cái kia lực sát thương đem về càng lớn chủ yếu nhất là Cách này phi hành hồn đạo khí năng lượng nguyên là hồn thạch. Cho dù là không có hồn lực người bình thường cũng là có thể sử dụng. Mà hồn sư cùng người bình thường trinh lệch chỉ có một điểm cũng là thời gian phi hành thôi. Dù sao người bình thường có thể dựa vào chỉ có hồn thạch. Làm hồn thạch hồn lực hao hết. liền sẽ ngã xuống. Mà hồn sư có thể chủ động đi bổ sung. Cứ như vậy. Loại này hồn đảo khí số lượng một khi tăng nhiều Để đấy quốc hợp thành quân đoàn Cái kia thiên hạ đoán chừng đem về đại biến đại sư thì thật cũng không nghĩ tới nhiều như vậy Hắn chỉ là nghĩ rất nhiều hạ cấp hồn sư đều có có thể bay cơ hội Cái này là một chuyện tốt Rất không tệ Lâm Phong cười nói Cái này hồn đảo khí thành bản thế nào Chuẩn bị bán bao nhiêu tiền nghe được vấn đề này Áo tư tạp lập tức nói ra. Phong cả. Cái này hồn đảo khí thành bản vẫn là không thấp. Bởi vì hồn thạch trung gian cần chạm trổ hồn ký quan hệ. Phẩm chất thấp nhất đều phải cần tam đẳng hồn thạch. Đồng thời ít nhất cũng phải hai khối. Quang hồn thạch thành bản liền phải 200 kim tệ. Trừ cái đó ra. Tài liệu khác thành bản cũng phải 100 kim tệ. Cái khác cũng là lắp đặt thành bản cùng hồn ký chạm trổ giá vốn lắp đặt rất đơn giản, cũng là trình tự có chút nhiều. Thành bản tính toán mười cái kim tệ, mà hồn kỹ chạm trổ, Cái này trước mắt chỉ có ta có thể chạm trổ. Kết thúc mỗi ngày, nhiều nhất chạm trổ một trăm hai mươi viên tà hữu, mà hai khoản tiền vốn, ít nhất cũng phải hai mươi kim tệ áo tư tạp loại này hệ phụ trợ hồn vương. Bên ngoài vẫn là rất được hoan nghênh, thêm vào người khác đội ngũ hồn sư. Vậy cũng là có thù lao. Tính được. Một ngày đoán chừng phải có chừng một ngàn kim tệ cho nên lúc này áo tư tạp cho mình tính toán thành bản. Thì là dựa theo cách này tính toán. Còn tính là so sánh không tệ. Tổng cộng cùng nhau thành bản. Đại khái muốn 330 kim tệ áo tư tạp hưng phấn nói. Cho nên chúng ta chuẩn bị bán 500 kim tệ phong ca. Một kiện hồn đảo khí chúng ta liền có thể kiếm lời một trăm bảy mươi kim tệ. một trăm kiện cũng là mười bảy ngàn kim tệ. kiếm bổn rồi mã hồng tuấn cũng bay xuống dưới. một mặt hưng phấn nói. lâm phong. giảng thật. lâm phong thật không hiểu rõ. một kiện hồn đạo khí kiếm lời hơn một trăm kim tệ có cái gì tốt cao hứng. dù là về sau có thể tại trong tài liệu đè thấp một số thành bản. kiếm lời hai trăm kim tệ vậy cũng quá thấp a đại sư trên mặt hài lòng thần sắc là có ý gì cũng cảm thấy cái này giá bán rất hợp lý đối với cái này lâm phong thật là bó tay rồi một cái vượt thời đại hồn đạo khí người khác theo không làm ra tới qua đồng thời đại sư bọn họ vẫn còn lúng đoạn trong trạng thái ở thời điểm này chỉ kiếm lời năm mươi phần trăm không đến lợi nhuận lâm phong thật cảm thấy áo tư tạc bọn họ ngu ngốc một cách đáng yêu quá ít. Lâm Phong lắc đầu nói, các ngươi quá không biết bán đồ. Một trăm bảy mươi ghim tệ. Kiếm lời quá ít Phong ca. Thật là bán bao nhiêu phù hợp. U áo tư tạp nghi ngờ nói, hắn cảm thấy một kiện hồn đạo khí kiếm lời một trăm bảy mươi ghim tệ đã rất nhiều. Bởi vì tại ý nghĩ của hắn bên trong, thứ này đây chính là muốn bán khắp toàn bộ đại lục. Đến lúc đó có thể bán đi hàng trăm hàng ngàn vạn phần cái kia kim tể số lượng đều lên ức liền thất bảo lưu ly tung cũng không sánh nổi bọn họ đối với loại tình huống này áo tư tạp cảm giác liền đã thỏa mãn một trăm ngàn lâm phong trong miệng phun ra hai chữ cái gì một trăm ngàn đây cũng quá đắt đi đoán chừng cũng chỉ có đại quý tộc còn có những cái kia cao cấp hồn sư có thể mua được đi mã hồng tuấn kinh hô áo tư tạp cùng đại sư trong mắt cũng đầy là không hiểu Cảm thấy cái giá này thật sự là quá cao. Hạ cấp hồn sư cũng mua không nổi. Từ đầu đến cuối. Đại sư bọn họ nghiên cứu cái này hồn đảo khí thời điểm. Trong tưởng tượng bán mục tiêu đều là đại lục ở bên trên hạ cấp hồn sư. Cho nên ý nghĩ đều là lấy lượng thủ thắng. Mà lâm phong ý nghĩ thì hoàn toàn khác biệt. Hắn ý nghĩ đầu tiên. Cũng là đói khát tiếp thì. Đồng thời chế tạo nhãn hiệu hiệu ứng. Hồn sư liên minh sáng tạo dựng lên về sau, vẫn là hết sức thiếu tiền. Tình huống trước mắt đều là để chữ phong trí trước đệm lên. Nhưng đây chỉ là kế tạm thời. Lâu dài đến nhìn, vẫn là cần một cái ổn định kiếm tiền phương pháp. Mà bán đại sư bọn họ chế tác hồn đạo khí, cũng là một cái phương pháp thật tốt. Mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ố siêu hài, siêu lầy. Cha thôn me thần hào đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 16 chương 437 tiếp thì lý niệm 4K không sai. Cũng là chuyên môn bán cho những cái kia đại quý tột lâm phong cười nói. Mà lời kia vừa thốt ra. Ba người trên mặt tất cả đều là nghi hoặc Bọn họ hoàn toàn không có hiểu rõ. Tại sao muốn bán như vậy? Áo tư tạp trực tiếp hỏi phong ca dạng này bán căn bản bán không được bao nhiêu. Bọn họ cách này phi hành hồn đảo khí Khẳng định là không lo bán Dù sao cách này là hoàn toàn phá vỡ hồn sư giới hồn đảo khí Nhưng bây giờ bán mắt như vậy Căn bản là không có bao nhiêu người mua nổi Cho nên người muốn bán bao nhiêu lâm phong hỏi Vậy khẳng định là bán khắp toàn bộ đại lục U áo tư tạp hưng phấn nói Tuy nhiên cách này cần cần rất nhiều thời gian Nhưng một mực bán đi xuống khẳng định là có thể thành công lâm phong lắc đầu tiểu áo ngươi nghĩ quá đơn giản bán một vật con đường tuyên phát sinh sản chờ một chút nhân tố đều là mười phần trọng yếu cái này phi hành hồn đạo khí các ngươi một điểm nào đều không có chiếm được muốn bán khắp toàn bộ đại lục cần thời gian quá dài cái gọi là mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu sản phẩm tốt Cũng là cần đại lượng tuyên truyền. Kiếp trước một bộ phòng bán vé cao điện ảnh. Bình thường tuyên phát thành bản cũng đều là cực cao. Đồng thời chiếu lên dẫn cũng là muốn theo kịp. Bằng không thì cũng bán không ra cao phòng bán vé. Không chỉ là điện ảnh. Trò chơi. Điện thoại di động. Máy tính chờ một chút. Đều là như thế. Các loại nhân tố ảnh hưởng lẫn nhau. Lúc này nghiên cứu ra phi hành hồn đảo khí. Là vượt thời đại, không lo bán Nhưng vậy cũng phải danh khí khai hỏa mới được Đồng thời con đường phương diện cũng phải bảo đảm tốt Lấy trước mắt đại lục tin tức lan truyền tốc độ tới nói Muốn muốn đạt tới áo tư tạp trong tưởng tượng tình huống Không có hai ba mươi năm Căn bản không có khả năng Đồng thời đây là lạc quan tình huống dưới Không phải vậy thời gian sẽ chỉ dài hơn Thời gian phương diện chúng ta là có chuẩn bị tâm lý trong vòng hai mươi năm cần phải có thể đạt tới bán khắp toàn bộ đại lục mục tiêu áo tư tạp một mặt lạc quan nói lâm phong không nói thêm gì mà chính là trực tiếp hỏi ngươi sản lượng cùng phía trên sao ta một ngày chạm trổ hồn thạch liền có thể sinh sản sáu mươi kiện thời gian dài như vậy tuyệt đối không có vấn đề áo tư tạp tràn đầy lòng tin nói Cho nên cách này trong 20 năm ngươi liền chuẩn bị cùng chết tại cách này phi hành hồn đảo khí phía trên chính ngươi không tu luyện rồi mới hồn đảo khí cũng không nghiên cứu lâm phong một câu hỏi lại. Lập tức liền để áo tư tạp trầm mặt lại. Trong 3 năm này bởi vì muốn nghiên cứu hồn đảo khí quan hệ áo tư tạp đã mất đi rất nhiều thời gian tu luyện. Nguyên bản cấp bậc của hắn là so mã hồng tuấn cao hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ người khác đều hồn đế. Hắn đều còn không có đột phá. Cái này kỳ thật đã để áo tư tạp tâm lý có một ít khúc mắt. Bây giờ lâm phong một phen lại là chỉ ra hắn sau này tình huống. Cái này khiến áo tư tạp lập tức thanh tỉnh lại dĩ nhiên không phải tu luyện mới là trọng yếu nhất. Áo tư tạp vội vàng nói. Lời mặc dù là nói như thế. Nhưng là thực tế chấp hành lên. Áo tư tạp vẫn là phải cần một khoảng thời gian đến cải biến. Lúc này một bên mã Hồng Tuấn hỏi. Phong cả. Nếu như dựa theo ngươi nói bán 100 ngàn. Cũng không có nhiều người sẽ mua đi. Những người có tiền kia đại quý tục. Toàn bộ thiên đấu đế quốc cũng không có bao nhiêu đi. 100 ngàn kim tệ. Thật không phải cái số lượng nhỏ. Có lẽ đối với cao cấp hồn sư. Đại quý tục tới nói không tính là gì. Nhưng toàn bộ trong đế quốc. Có thể có bao nhiêu cao cấp hồn sư cùng đại quý tộc đồng thời cao cấp hồn sư thực lực cực mạnh. Một trăm ngàn kim tệ cũng không phải gió lớn thổi tới. Mua cái này hồn đảo khí đoán chừng không có nhiều. Dưới loại tình huống này. Nếu quả như thật định giá một trăm ngàn kim tệ. Mã Hồng Tuấn sợ hãi đồ vật căn bản bán không được. Tuyên phát tuyên phát một vật có thể hay không bán đi giá cao. Tuyên phát rất trọng yếu lâm phong cười nói. Chỉ cần tuyên truyền tốt. Thủ cách cường đại tên. Khẩu hiệu kêu vang rồi một chút. Không lo bán không ra giá cao kỷ như tên ngươi có thể gọi là thiên không chi dực. Sau đó khẩu hiệu. Các ngươi có thể nói viến cổ hồn đạo khí kỹ thuật khôi phục. Hoặc là nói người bình thường cũng có thể thể nghiệm phi hành cảm giác. Tóm lại đem sản phẩm đặc điểm cho biểu hiện ra ngoài chỉ cần tuyên truyền đầy đủ hấp dẫn người thì khẳng định sẽ có người mua nghe đến mấy câu này, ba người đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ phi hành hồn đạo khí còn có thể bán như vậy. Lâm Phong kêu khẩu hiệu, để người bình thường thể nghiệm phi hành, bọn họ chỉ là thay vào người bình thường thị giác, liền có thể cảm nhận được loại kia khát vọng. Dù sao đấu La đại lục phía trên, hồn sư trung quy là số ít, người bình thường mới là tuyệt đại đa số mà những đại gia tộc kia đại quý tộc thế lực bên trong khẳng định là có thật nhiều người bình thường những người này nếu như bị hấp dẫn đến vẫn là đại khái dẫn sẽ mua đồng thời viễn cổ hồn đạo khí kỹ thuật cây xanh này nếu như đánh đi ra ngoài vô số hồn sư đều sẽ hiếu kỳ dù sao chân chính hồn đạo khí kỹ thuật đã thất truyền quá lâu Trước mắt hồn sư giới hồn đảo khí hoặc là trước đây thật lâu lưu truyền xuống. Hoặc là cũng là mười phần đơn giản cái chủng loại kia. Nếu như cái danh này khai hỏa toàn bộ đại lục. Cho dù là vì nghiên cứu hồn đảo khí kỹ thuật. Cũng là sẽ có thật nhiều thế lực trước tới mua. Nguyên lai like còn có thể dạng này. Ba người một mặt giật mình. Lúc này. Lâm Phong nói tiếp. Các ngươi phải chú ý. Bán loại này phi hành hồn đảo khí Các ngươi mục đích duy nhất là kiếm tiền Tiếp theo suy nghĩ thêm khác đồng Thời bán quý Các ngươi thì có nhiều thời gian hơn đi tu luyện Mà không phải mỗi ngày đều muốn vì cách này hồn đảo khí mà bận rộn Còn có một chút Tiểu áo ngươi đầu linh hoạt như vậy Sau này mục tiêu đương nhiên là đi phát triển nghiên cứu đủ loại mới đồ vật Mà không phải bị cách này nho nhỏ phi hành hồn đạo khí cho cuốn lấy nghe vậy. Áo tư tạp liên tục gật đầu. Biểu thì biết. Một bên đại sư cùng Mã Hồng Tuấn cũng là một mặt kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới. Lâm Phong vậy mà có thể hiểu nhiều như vậy. Lâm Phong tiếp tục nói. Còn có. Tại diệt đại nhân tổ chức dưới. Hồn sư liên minh chẳng mấy chốc sẽ sáng lập đến lúc đó liên minh thế lực sẽ từ từ trải rộng toàn bộ đại lục. các ngươi bán đồ liền có thể thông qua liên minh con đường đi bán. dạng này chỉ cần sản phẩm chất lượng vượt qua kiểm tra căn bản không cần bán đi. tại lâm phong ý nghĩ bên trong đại sư cùng áo tư tạp bọn họ cũng là cây dùng tiền. hắn sẽ mượn dùng liên minh sức ảnh hưởng trợ giúp bọn họ bán đồ. sau đó đạt tới cả hai cùng có lợi cuộc diện. Về sau hoàn thiện một chút, những thứ này hồn đạo khí giá cả sẽ còn chia làm nổi ngoài hai loại tình huống. Phần ngoài bán giá cao, mà liên minh nội bộ người mua sắm sẽ có ưu đãi, đồng thời cống hiến càng cao ưu đãi càng cao. Trái lại, đại sư bọn họ cũng có thể theo trong liên minh thu lợi. Dù sao sau cùng chọn vẹn hoàn thiện chế độ hoạt định xuống đến, hồn sư liên minh đem sẽ hình thành một cái cộng đồng tiến bộ tập đoàn lợi ích. Sau cùng sẽ chỉ càng ngày càng lớn mạnh hồn sư liên minh tốt như vậy sao vậy chúng ta cũng có thể gia nhập sao áo tư tạp hỏi Đương nhiên Lâm Phong gật đầu nói Về sau thiên đấu đế quốc tất cả hồn sư thế lực Thậm chí bao gồm học viện ở bên trong Đều sẽ thêm vào Cái kia thật sự là quá tốt Ba người trên mặt đều nổi lên vui mừng Đón lấy lâm phong cùng ba người bọn họ kỹ càng nói chuyện nói liên quan tới phi hành hồn đạo khí tuyên phát tình huống nửa giờ sau ba người đối lâm phong vậy thì thật là tràn đầy bội phục một phen liên quan tới kinh tế ngôn luận để đầu óc của bọn hắn rộng mở trong sáng ban đầu bản đại sư bọn họ coi là bán đồ chỉ muốn đồ vật tốt sau đó liền sẽ có người mua trên thực tế bên trong học vẫn có nhiều lắm Nếu như không có thật tốt nắm giữ lời nói, có lẽ đồ vật tốt đều là bán không được. Bất quá lúc này đi qua lâm phong chỉ điểm, ba người não tử cũng đều mở rộng rất nhiều. Tối thiểu đối với cơ sở kinh tế tình huống, vẫn là có một cái rõ ràng nhận biết. Có lẽ bọn họ không có cách nào đột nhiên biến thành siêu cấp nhà tư bản. Nhưng một lúc sau, đi qua mấy vòng thực hành, khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh. Lúc này, Lâm Phong cũng nhớ tới hắn tới chính sự. Nói ra. Đúng rồi. Ta hôm nay tới là muốn hỏi một chút các ngươi. Có thể không thể làm ra một loại có thể gánh chịu lâu dài hồn lực ba đồng hồn đảo khí liên quan tới điện thoại. Lâm Phong kỳ thật đã có ý nghĩ. Bởi vì tinh thần lực cường đại. Hắn tự thân đối với hóa thân khống chế. Đã đạt đến thuần hỏa lô xanh tình trạng. Ngăn cách gần trăm cây số khoảng cách. Cũng là có thể miễn cưỡng khống chế. Cho dù là phân thân 50 km bên trong cũng có thể thao túng. Mà trong đó hồn lực. Tinh thần lực nguyên lý. Hắn đều là rất rõ ràng. Hắn có thể sử dụng hồn thạch. Đem phương pháp chạm chỗ đi vào. Thì cùng Ma Ven ra tục lệnh bài một dạng. Đạt tới khoảng cách gần bên trong lình vị hiệu quả. Thậm chí cách đến rất xa cũng có thể biết đại khái phương hướng. Loại này lan truyền tin tức kỹ thuật, lâm phong nhưng thật ra là đã nắm giữ. Trước mắt hắn thiếu, cũng là gánh chịu loại vật này vật dẫn, đến mức năng lượng phương diện. Lâm phong nhưng thật ra là không cần lo lắng, bởi vì cách này trùng hồn ký tiêu hao hồn lực cực ít. Cho dù là tam đẳng hồn thạch, ẩm chứa trong đó hồn lực đều đầy đủ vận chuyển mười năm trở lên thời gian dài như vậy. Hoàn toàn có thể cho hồn sư tiến hành cố ý bổ sung Mà vật dẫn, lâm phong thiên cơ xích có thể ngưng tụ Nhưng kéo dài thời gian chỉ có chừng 10 năm Cho dù là hồn lực đưa vào nhiều một chút Tối đa cũng chỉ có thể tiếp tục hai chừng 10 năm Nếu như lâm phong một mực đợi tại đấu la đại lục Đồng thời ra thích đi khắp đại lục loạn chạy Dùng hắn thiên cơ xích làm vật dẫn cái kia hoàn toàn không có vấn đề Đại sư bọn họ chỉ cần giải quyết hồn lực cùng giọng nói ở giữa chuyển đổi vấn đề liền tốt. Nhưng rất hiển nhiên, Lâm Phong không có khả năng một mực đợi tại đấu la đại lục, đồng thời đi khắp đại lục chạy loạn. Lại thêm hắn thiên cơ xích năng lượng chỉ có thể Lâm Phong đến bổ sung. Người khác hoàn toàn không quản được. Cho nên nói Lâm Phong chỉ có thể đổi một loại gánh chịu vật. Không biết cách này lâu dài cụ thể là bao lâu đâu đại sư hỏi. Ít nhất 50 năm trở lên đi. Lâm Phong nói ra. Tuy nhiên hắn cái chủng loại kia phương pháp khống chế hồn lực tiêu hao rất ít. Nhưng một mực kéo dài lời nói. Hồn lực ba đồng vẫn là rất mạnh. Dù sao thủy tích thạch xuyên nha, gánh chịu vật yêu cầu vẫn là muốn rất cao. Cái kia hồn lực ba đồng mạnh bao nhiêu đâu đại sư tiếp tục hỏi. Nghe vậy. Lâm Phong tay vừa nhấp một cỗ nhỏ xíu hồn lực ba động hướng về ba người phóng đi đồng thời đồng thời nói ra cũng chỉ có mạnh như vậy rất yếu a cảm giác tương đương với hồn sĩ tu luyện lúc hồn lực ba động mã hồng tuấn nhỏ nhỏ kinh ngạc nói đại sư cũng là có chút ngoài ý muốn hắn không nghĩ tới hồn lực ba động như thế chi yếu tiếp lấy lâm phong nói ra cái này ba động không phải từng trận mà chính là một mực phát ra Vĩnh viễn không gián đoạn Một ngày có lẽ không tính là gì Thế nhưng là một tháng Một năm Mười năm Trăm năm theo thời gian trôi qua Loại kia sức ảnh hưởng sẽ biến rất mạnh Cho nên đối với hồn đảo khí yêu cầu cực cao nghe nói như thế Ba người sắc mặt cũng đều ngưng trọng lên Thì liền mã Hồng Tuấn trên mặt cũng không còn nhẹ nhõm. Hắn tuy nhiên người có chút tùy tiện, nhưng đi qua 3 năm học tập đối với hồn đạo khí tri thức vẫn là hiểu một số. Loại này hồn lực ba động. Nếu như một mực tiếp tục 50 năm, cái kia uy lực vẫn là rất khủng bố. Trước mắt mà nói, bọn họ nắm giữ kỹ thuật căn bản không thể nào làm được. Đại sư cũng là lắc đầu nói, không ở giữa đoạn, 50 năm ở giữa quá lâu trước mắt chúng ta căn bản làm không được, ba mươi năm cũng được, lâm phong nói ra, hắn chỗ lấy nói năm mươi năm chủ muốn cân nhắc cũng là linh kiện thay đổi vấn đề, trước mắt mà nói, hắn chỗ khắc hồn ký phạm vi bao trùm nhiều nhất cũng là phương viên hai trăm dặm, cũng chính là một trăm km, đồng thời đây là lý tưởng tình huống, bình thường tới nói nhiều nhất cũng là phương viên trăm dặm, Dựa theo loại này phạm vi phủ kín toàn bộ đại lục Cái kia thiết bị số lượng đều là hơn ngàn cái Thậm chí có nhiều chỗ còn không thể theo lẽ thường mà độ chi Phạm vi bao trùm khả năng sẽ chịu ảnh hưởng Cho nên thô sơ giản lược đoán chừng một chút Thiết bị số lượng ít nhất cũng phải muốn hai ngàn cái loại tình huống này Nếu như kéo dài thời gian quá ngắn Thay đổi liền xét 10 phần nhiều lần tín hiệu ổn định thì sẽ chịu ảnh hưởng. cho nên lâm phong hy vọng tiếp tục thời gian ít nhất tại năm mươi năm trở lên ba mươi năm cũng quá khó khăn. đại sư giận dữ nói. cái kia nhiều nhất mấy năm lâm phong hỏi tiếp. mười năm đây là trước mắt mức cực hạn. đồng thời chúng ta còn cần đại lượng khảo nghiệm mới được. không phải vậy không có nắm chắc đại sư nói ra. lâm phong. mười năm thời gian này thật sự là quá ngắn. Dù sao thiết bị xây xong liền cần tốt thời gian mấy năm Trung gian còn có thể gặp phải một số ngoài ý muốn cái gì Thời gian 10 năm tỷ lệ sai số quá thấp Bảo trì thành bản cũng cao 10 năm quá ngắn Các ngươi có biện pháp nào không tăng cường Ít nhất cũng phải đạt tới 30 năm lâm phong tiếp tục nói Trừ cái đó ra Các ngươi nghĩ biện pháp đem ở trong đó hồn lực ba động biến hóa thành giọng nói nhìn xem nói Lâm Phong đem sớm thì chuẩn bị xong mấy khối hồn thạch ném cho đại sư. Áo tư tạp bọn họ. Đây đều là phong ấm Lâm Phong hồn ký hồn thạch. Hắn nguyên lý cùng Ma Ven ra tộc lệnh bài bên trong không sai biệt lắm. Hai hai ở giữa lẫn nhau cảm ứng. Số lượng càng nhiều. liền có thể hình thành một cái giao thoa lưới. Sau đó bao trùm toàn bộ đại lục. Lâm Phong đề ra điện thoại nguyên lý cũng là loại này hồn lực ba đồng giao thoa Sau đó kết nối toàn bộ đại lục hồn lực ba đồng còn có thể chuyển đổi thành giọng nói mã hồng tuấn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này là có thể làm được thử một chút các ngươi liền biết Lâm Phong cười nói Chính hắn sớm thử qua chính mình biến hóa khác biệt hồn lực ba đồng liền có thể phát ra tiếng nói Mà đại sư bọn họ muốn làm cũng là sử dụng hồn đạo khí làm đến loại trình độ này, độ khó khăn không nhỏ. Trên lý luận là có thể làm được, bất quá chúng ta cần muốn tiến hành nghiên cứu mới được. Áo tư tạp gật đầu phù họa. Đấu la đại lục phía trên cũng không có máy tính. Làm nghiên cứu, thí nghiệm, cũng phải cần thực sự đến. Không có mô phòng có thể nói. Cho nên nói chế tác một vật, độ khó khăn vẫn là thật lớn đồng thời cực kỳ hao tổn tốn thời gian. Nghiên cứu là rất mệt mỏi. Bất quá chỉ cần thành công. Toàn bộ đại lục tin tức lan truyền phương thức sẽ phát sinh đại biến. Các ngươi sẽ tải trên sử sách lưu danh lâm phong cười nói. Mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân mũ siêu hài, siêu lầy. Cha thôn me thần hào đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 16 chương 438 ngọc la miệng tâm tư 4K trên sử sách lưu danh thật sao áo tư tạp hai mắt tỏa ánh sáng. Đương nhiên là thật lâm phong gật đầu nói. Ta muốn các ngươi nghiên cứu đồ vật. Gọi là điện thoại các ngươi suy nghĩ một chút. Hồn lực ba đồng có thể chuyển đổi thành người nhóm nói lời. Sau đó thông qua trang bị tại trong phạm vi nhất định truyền bá. Nếu như đem cái này trang bị phủ kín toàn bộ đại lục Tin tức này cũng sẽ truyền khắp đại lục Cái gì phong ca ngươi nói là Tin tức tại đại lục ở giữa thời gian thực lan truyền Sao áo tư tạp não tử Linh Quang lập tức thấy được bản chất Đây là thực sự sao toàn bộ đại lục tin tức Thời gian thực truyền bá mã Hồng Tuấn cũng là một mặt kinh ngạc Đại sư tức thì bị khiếp sợ ngay cả lời đều nói không ra miệng Lúc này há to mồm, hai mắt thất thần Lúc trước Lâm Phong miêu tả thời điểm, đều là một bộ phận một bộ phận, bọn họ cũng không có đem liên hợp cùng một chỗ tưởng tượng. Nhưng bây giờ, Lâm Phong Minh xác chỉ ra điện thoại cách từ này, đồng thời đem này công hiệu cũng cho phô bày đi ra. Ba người không khiếp sợ mới là lạ. Dù sao trước mắt mà nói tại đại lục ở giữa lan truyền tin tức thời gian đều theo nguyệt tính toán. Nếu quả như thật nắm giữ thời gian thực lan truyền tin tức năng lực toàn bộ đại lục cuộc thế đem về sinh ra biến đổi lớn. Đến lúc đó vậy thì không phải là một cái hồn đạo khí sự tình. Mà chính là việc quan hệ đại lục thế cuộc trọng yếu kỹ thuật. Chỉ cần truyền bá ra ngoài. Hai đại đế quốc còn có võ hồn điện đều sẽ đến đây tranh đoạt đương nhiên là thật. Bất quá cái này trước mắt chỉ là ta chỉ suy đoán mà thôi. Tình huống cụ thể như thế nào. Vẫn là cần muốn các ngươi thí nghiệm mới được. Lâm Phong cũng không dám đánh cược. Dù sao trước mắt hắn chỉ có lý luận thực hành vẫn là phải dựa vào đại sư bọn họ. Nhìn lấy vẫn còn trong lúc khiếp sợ ba người. Lâm Phong nói ra. Toàn bộ đại lục bên trong. Các ngươi đối hồn đảo khí kỹ thuật lý giải là sâu nhất. Đại sư. Ta cảm thấy ngươi có thể tại học viện chuyên môn mở một cái hồn đảo khí phương diện ngành học sau đó bắt đầu giảng dạy học sinh về sau hồn sư liên minh thành lập cũng sẽ chú trọng phương diện này nhân tài bồi dưỡng tranh thủ để càng nhiều người học sẽ như thế nào chế tác hồn đạo khí sau đó cải biên toàn bộ đại lục tình huống đến lúc đó các ngươi liền có thể chuyên môn thành lập một cái phòng nghiên cứu những học sinh này thì có thể cho các ngươi trợ thủ Có thể để hồn đảo khí kỹ thuật phát triển càng thêm cấp tốc hồn đảo khí nghiên cứu Là một môn thập phần cường đại kỹ thuật Đương nhiên là nghiên cứu nhân số càng nhiều càng tốt Dạng này mới có thể để cái nghề này có được to lớn sức sống, dũng cảm sáng chế mới, khai phát tốt hồn đảo khí Lâm phong cảm giác Có lẽ đi qua một số năm phát triển Cái này hồn đảo khí kỹ thuật sẽ biến càng ngày càng mạnh Thậm chí đạt tới kiếp trước cái chủng loại kia trình độ khoa học kỹ thuật. Chỉ là suy nghĩ một chút về sau có thể chơi đến sử dụng hồn lực khu động máy tính hoặc là máy chơi ga mét lâm phong thì có một loại mong đợi cảm giác. Đương nhiên, loại tràng cảnh đó khoảng cách hiện tại còn rất xa xôi lúc này chuyện trọng yếu nhất vẫn là thành lập hồn sư liên minh. cái khác sau này hãy nói. Phong ca nói không sai. Là nên đem hồn đảo khí kỹ thuật cho truyền thụ ra ngoài Ba người chúng ta nghiên cứu Hiệu suất quá thấp Áo tư tạp 10 phần tán đồng lâm phong Kỳ thật trước đó hắn cùng đại sư cũng thảo luận qua phải trăng nhận người vấn đề Áo tư tạp đối với chuyện này là so sánh tán đồng hắn Hy vọng càng nhiều người gia nhập vào đội ngũ của bọn hắn bên trong tới Mà đại sư lời nói Mặc dù không có phản đối nhưng tư tưởng của hắn lại bảo thủ một chút Trước đó cũng không có nghĩ qua dạy học sự tình Lại thêm hiện tại lại tại bận biểu phi hành hồn đảo khí quan hệ cho nên vấn đề này lúc trước cũng chỉ là thảo luận một chút sau liền không có nhiều lời Bất quá bây giờ Lâm Phong nhấc lên lời nói Đại sư cũng cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện Được ta sẽ cùng Phất Lan Đức Thương Lượng Đại sư gật đầu nói cứ như vậy lâm phong đến đón lấy lại cùng đại sư bọn họ ký càng thảo luận một chút phi hành hồn đạo khí tuyên phát cùng điện thoại tư tưởng về sau lâm phong liền không có tại thiên đấu thành bên trong nhiều chờ đợi bỏ ra hai ngày mục đích của hắn đã đạt đến hiện tại lâm phong muốn làm cũng là đem kế hoạch cho chứng thực Hắn muốn tại toàn bộ đại lục chạy lên mấy lần để những cái kia ẩn thế cường giả đều chuẩn bị tốt sau 3 tháng tụ tập tại thiên đấu thành mà bây giờ chạm thứ nhất cũng là Hảo Thiên Tông. Lúc trước lần thứ nhất cùng đường Tam tới sau đằng sau Lâm Phong lấy diệt bá thân phận tới có 9 lần. Hôm nay là lần thứ 10. Cũng không có đi thôn kia Lâm Phong thẳng đến Hảo Thiên Tông tổng bộ cũng chính là cái kia tòa núi cao. Hôm nay giữ cửa hai người đệ tử Lâm Phong lúc trước chưa thấy qua Nhìn đến Lâm Phong từ trên bầu trời rơi xuống sau khắp khuôn mặt là kinh ngạc Đồng thời bọn họ cũng mười phần cảnh giác chuẩn bị phát ra cảnh báo Bất quá Lâm Phong tay vừa nhấp Ma Ven ra tục lệnh bài bày ra đi ra Gặp này Hai vị canh cổng đệ tử trên mặt lập tức lộ ra cung kính liền vội vàng khom người nói Gặp qua rừng chấp sự lần thứ 9 Lâm Phong rời đi Hảo Thiên Tông thời điểm. Hắn cùng đường khiếu nói. Lần tiếp theo tới cũng là Lâm Phong. Hắn sẽ tới nói chuyện chính sự. Điểm này đường khiếu phân phó canh tổng đệ tử. Cho nên khi Lâm Phong bày ra lệnh bài thời điểm. Những người này lập tức nghĩ đến thân phận của hắn. Rừng chấp sự mời đi theo ta căn bản không cần báo cáo. Một vị đệ tử cung kính dẫn Lâm Phong hướng trong tôn môn đi đến Rất nhanh, Lâm Phong liền đi tới phòng tiếp khách Tiếp lấy đường khiếu mang theo mấy vị trưởng lão thì đi đến Lâm Phong chấp sự, đã lâu không gặp cầm đầu đường khiếu chắp tay nói Mà sau lưng Năm vị trưởng lão cũng hơi hơi thi lễ Theo thì thầm một tiếng Lâm Phong chấp sự Đã lâu không gặp trước kia Mấy vị trưởng lão đối với Lâm Phong vẫn là hết sức không quen nhìn Dù sao lúc đó Lâm Phong đánh bọn họ Hảo Thiên Tông mặt Hơn nữa còn là ba ba vang cái chủng loại kia Nhưng theo thời gian trôi qua Diệt bá đem bọn hắn Hảo Thiên Tông trên dưới đánh ngoan ngoãn Bây giờ đối mặt Lâm Phong Bọn họ đã không có chút nào tức giận Đấu la đại lục cuối cùng vẫn là coi trọng thực lực vi tôn Bọn họ triệt để bị Diệt Bá cho thu phục. Đối với Ma Ven gia tộc người. Đương nhiên cũng là bội phục. Đồng thời chủ yếu nhất là lúc trước Lâm Phong đến thời điểm Diệt Bá là núp trong bóng tối. Mà bây giờ. Lâm Phong lại là một thân một mình đến đây. Nhưng bọn hắn không biết. Diệt Bá phải chăng còn núp trong bóng tối. Bởi vì cách này một cách uy hiếp tại cho nên bọn họ căn bản không dám làm càn. Đường tôn chủ, mấy vị trưởng lão, đã lâu không gặp Lâm Phong không có vô lễ, cũng là đứng dậy chắp tay nói ra. Dù sao lúc này thân phận của hắn là Ma Ven gia tộc chấp sự. Hai thế lực lớn ở giữa kết nối. Vẫn là cần một số lễ nghi. Rất nhanh, hai bên ngồi đối diện, Lâm Phong cũng không có nói nhảm nhiều trực tiếp tiến nhập tổng thể. Hôm nay, ta là tới cùng Hảo Thiên Tông Thương nghỉ hồn sư liên minh một chuyện. Hoặc là đổi cái thuyết pháp. Ta là tới thông báo các ngươi. Nghe đến nơi này. Mấy người sắc mặt đều là biến đổi. Bất quá bọn hắn cũng không có lập tức phản bác. Mà là tiếp tục nghe. Lâm Phong cũng tiếp tục nói. Hồn sư liên minh. Sau ba tháng sẽ tại thiên đấu thành sử lai khắc học viện bên trong thành lập. Đồng thời đồng thời tiến hành lần thứ nhất hội nghị. Các ngươi hảo thiên tung. Đến lúc đó đường tôn chủ đi qua có mặt đi Có mặt là không có vấn đề Đường khiếu gật đầu nói Bất quá Cái này hồn sư liên minh tình huống cụ thể Cùng chúng ta hảo thiên tôn thêm vào sau tình huống Dừng chấp sự có thể hay không Cùng chúng ta nói rõ chi tiết nói chuyện trước đó Diệt bá mỗi lần đến tìm bọn họ tranh đấu thời điểm Đường khiếu đều sẽ hỏi một số liên quan tới hồn sư liên minh sự tỉnh Đồng thời còn sẽ hỏi hỏi đường Tam, đường hảo tình huống của bọn hắn. Bất quá diệt bá lời nói thiếu, bình thường đường khiếu lấy được tin tức đều rất ít. Trước mắt mà nói, hắn chỉ biết là thêm vào cái này liên minh sẽ có chỗ tốt. Hơn nữa còn là chỗ cực tốt. Nhưng cụ thể có chỗ tốt gì nghĩa vụ của bọn hắn lại là cái gì còn có liên minh có nào thế lực thêm vào những vấn đề này. Đường khiếu đều là không biết. Cho nên lúc này hắn còn có chút tâm thần bất định Không có vấn đề Lâm Phong cười nói Hồn sư liên minh cơ cấu chủ yếu chia làm minh chủ Ủy viên hội Trưởng lão cùng chấp sự Bọn họ Bỏ ra một phút đồng hồ sáng vẻ Lâm Phong đem hồn sư liên minh kết cấu cùng đến tiếp sau việc cần phải làm nói ra Cái này khiến đường khiếu bọn họ có một cái rõ ràng nhận biết Bất quá vẫn là có chút vấn đề rất mơ hồ Đường khiếu tiếp tục hỏi Lâm Phong chấp sự Không biết cái này hồn sư liên minh có bao nhiêu thế lực sẽ thêm vào Còn có cái này liên minh minh chủ là Minh chủ là ai Điểm này nhưng thật ra là cái thế lực đều sẽ hỏi Dù sao đây chính là chính mình thế lực sau này người lãnh đạo trực tiếp Hiếu kỳ cũng là nên Lâm Phong nói ra Liên minh có bao nhiêu cái thế lực Sau 3 tháng ngươi đi tự nhiên sẽ biết được Đến mức minh chủ Đến lúc đó biết lái lần thứ nhất hội nghị Trong hội nghị rồi quyết định lúc này Lâm Phong liền không có nói thẳng là đường tam Như thế không có gì ý nghĩa Đến lúc đó rồi quyết định tốt Thì ra là thế Đường khiếu gật đầu nói Nếu như thế Sau 3 tháng ta sẽ tiến về sử lai like khắc học viện Nếu như lâm phong để hắn mang theo mấy vị trưởng lão cùng đi lời nói Đường khiếu là chắc chắn sẽ không đi Dù sao như thế quá nguy hiểm Nếu như phong hào đấu la toàn đi hết Võ hồn điện một cách đánh lén bọn họ hảo thiên tung thì sẽ bị tiêu diệt Mà bây giờ chỉ cần một mình hắn đi trong tung môn còn có 5 vị trưởng lão thủ hộ An toàn có bảo hộ Đường tông chủ, lời nói lấy đưa đến. Chúng ta sau này còn gặp lại Lâm Phong cũng không có nói nhảm nhiều. Nói xong, trực tiếp liền rời đi. Ba tháng, hắn cần đem toàn bộ đại lục đều cho thông báo mấy lần. Cái này vẫn còn có chút phiền phức. Cho nên Lâm Phong căn bản sẽ không nói nhảm. Mà Lâm Phong sau khi đi, Hảo Thiên Tông bên trong. Đường khiếu bọn họ cũng lần nữa mở cách biết. Thương Thảo liên quan tới cách này hồn sư liên minh sự tỉnh. Đương nhiên Thương Thảo nội dung không phải cự tuyệt mà chính là bọn họ Hảo Thiên Tông xuất thí chuẩn bị. Thêm vào cách này hồn sư liên minh. Kỳ thật liền xem như sắp xuất thí. Xuất thí sau bọn họ Tông Môn muốn di chuyển đi nơi nào. Còn có Tông Môn tử để cùng phụ thuộc Tông Môn an bài. Những thứ này đều cần tốt Hảo kế hoạch một chút. Cho nên cách này đến tiếp sau trong vòng 3 tháng. Bọn họ muốn chuẩn bị cẩn thận một chút. Đem sẽ biến 10 phần bận rộn lâm phong bên này. Rời đi Hảo Thiên Tông về sau. Không có chút dừng lại. Thẳng đến mục tiêu kế tiếp điểm đi qua. 3 tháng, hắn chủ yếu muốn làm cũng là triệt để đánh phục nguyên một đám ẩm thế cường giả, ẩm thế thế lực. Sau đó để bọn hắn phái người tại sau 3 tháng tiến về thiên đấu thành sử lai khắc học viện khai hội Chuyện này nếu như hết thảy thuận lợi Nhiều nhất 1 tuần thời gian thì có thể hoàn thành Nhưng Lâm Phong có thể gặp phải Sự tình không có khả năng thuận lợi như vậy Hắn cần phải xử lý ngoài ý muốn nhiều lắm Tỉ như tông môn di chuyển Cường giả ẩn nút Thề sống chết không theo cái gì Những chuyện này Lâm Phong trước đó thì gặp được Mỗi lần giải quyết đều cần phí tổn không ít thời gian Cho nên lần này Trong vòng 3 tháng hoàn thành tất cả mọi chuyện Đối Lâm Phong tới nói vẫn là rất có tính khiêu chiến Mà liền tại Lâm Phong đi khắp đại lục chạy thời điểm Chứ Phong trí bên kia Cũng là đang nhanh chóng thông báo lấy các đại thế lực Sau 3 tháng tụ tập sử lai khắc học viện sự tình bất quá bởi vì tin tức lan truyền tốc độ lại thêm trao đổi thời gian đoán chừng hoàn toàn thông báo đến thời gian phương diện tối thiểu phải bỏ ra hai tháng đây là tại có kinh nghiệm tình huống dưới cho nên mới có thể áp xúc thành hai tháng dáng vẻ lần trước lần thứ nhất thành lập liên minh tiêu tốn thì gian so cái này lớn lên nhiều lam điện bá vương long gia tộc đây là bị chữ phong trí trước hết thông báo một cái thế lực cùng ngày chứ phong trí thì cùng lam điện bá vương long gia tộc gia chủ ngọc nguyên trấn nói chuyện với nhau nửa ngày đằng sau lời và hại trình bày rõ ràng đồng thời tình huống rõ ràng về sau ngọc nguyên trấn lúc này biểu thì đồng ý đồng thời đối với liên minh sinh ra hứng thú nồng hậu tiếp lấy ngày thứ hai ngọc nguyên trấn thì tổ chức gia tộc cao tầng hội nghị đem liên minh tình huống nói ra kỳ thật chứ phong trí lúc ấy nói Tin tức này thuộc về tuyệt mật. Tốt nhất đừng công khai. Sau ba tháng lại nói tương đối tốt. Nhưng Ngọc Nguyên Chấn nghĩ thầm đây đều là gia tộc cao tầng chắc chắn sẽ không tiết ra ngoài cho nên đem hết thảy mới nói. Nếu như Ngọc Nguyên Chấn biết đến không nhiều còn tốt. Nhưng bởi vì hắn phong hào đấu la thực lực. Lại thêm hắn thân phận. Chứ phong trí cùng hắn lúc nói. Trên cơ bản toàn mới nói mà đi qua lần này gia tộc hội nghị tổ chức, lam điện bá vương long gia tộc cao tầng cũng tất cả đều biết, mà gia tộc bên trong thì có ngọc la miệng người như vậy, hắn là ngọc nguyên chấn đệ đệ, đồng thời cũng là gia tộc nhị đương gia, gia hỏa này thân phận tôn quý, nhưng thực lực phương diện kẹp tại bảy mươi chín cấp rất nhiều năm, vẫn luôn không cách nào đột phá hồn đấu la, cách này khiến hắn có chút lo nghĩ. Mà trước đó không lâu Võ hồn điện hướng về chứ phong trí liên minh thẩm thấu Lúc ấy lại tìm Ngọc La Miện Võ hồn điện hứa hẹn Trợ giúp Ngọc La Miện đột phá hồn đấu la Mà đại giới cũng là hắn muốn vì võ hồn điện cung cấp chứ phong trí tình báo của bọn hắn Nguyên bản Ngọc La Miện là không làm Nhưng võ hồn điện tìm tới hắn nhiều lần Sau cùng vẫn là đáp ứng Thế mà hắn không nghĩ tới chính là Ngay tại hắn đáp ứng sau chẳng phải Chứ phong trí thì bức bách tại áp lực giải tán võ hồn liên minh Mà Ngọc La Miện cùng võ hồn điện hiệp nhị thì trong nháy mắt báo hỏng Đối với cái này Ngọc La Miện vẫn là rất khó chịu Thời gian dài lo nghĩ để tâm lý của hắn có một vài vấn đề Liên minh giải tán về sau Hắn thậm chí cảm thấy phải là chứ phong trí cản trở hắn đột phá đường Cho nên hận lên thất bảo lưu ly tung. Không phải sao. Hồn sư liên minh muốn thành lập sự tình bị hắn sau khi biết. Cái thứ nhất nghĩ tới cũng là đem nói cho võ hồn điện. Không sao chuyện này so sánh trọng đại. Ngọc la miệng không có khả năng để cho người khác đi chuyển cáo. Hắn chỉ có thể tự mình đi võ hồn thành báo cáo. Mà võ hồn thành cách bọn họ gia tộc vẫn là rất xa. Một cách vừa đi vừa về dù là đi nhanh điểm cũng phải tốn phía trên thời gian nửa tháng Cho nên hắn cần tìm thời cơ đi lan truyền Không phải vậy bỗng nhiên muốn ra ngoài nửa tháng Thật sự là rất dễ dàng chọc người hoài nghi Cứ như vậy Đại khái đợi nửa tháng về sau Ngọc la miệng rốt cuộc tìm được lấy cớ Rời đi lam điện bá vương long gia tộc Về sau Hắn thì lập tức hướng về võ hồn thành tiến đến Muốn hướng thẳng đến giáo hoàng bị bị đông báo cáo sự kiện này Mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ố siêu hài, siêu lầy Cha thôn me thần hào đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 16 chương 439 trước bão táp yên tính 4 ca võ hồn thành Bởi vì 3 năm đến nay ma ven gia tộc tàn phá bừa bãi Đề phòng đều so trước kia nghiêm rất nhiều Bất quá lớn nhất nghiêm thời điểm vẫn là hơn 2 năm trước kia Hiện ở đây Dần dần cũng biến thành thư giãn lên Ngọc la miện không có tiêu bao nhiêu công phu Thì đi vào bên trong thành Sau đó trực tiếp tìm tới võ hồn điện Nói có chuyện quan trọng báo cáo Lam điện bá vương long này nhị đương ra thân phận Tại võ hồn thành bên trong vẫn là có phân lượng Ngọc la miện đạt được bị bị đông tự mình triệu kiến Nửa giờ sau giáo hoàng điện đại sảnh Ngọc la miện một chân quỳ xuống Hướng về Bỉ Bỉ Đông một mặt cung kính hành lễ nói. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc Ngọc La Miện. Gặp qua giáo hoàng bệ hạ đứng lên đi. Bỉ Bỉ Đông vung tay lên. Sau đó lập tức hỏi. Vừa mới. Ngươi nói có chuyện quan trọng báo cáo. Là liên quan tới võ hồn liên minh cùng Ma Ven gia tộc. Bây giờ nói đi. Chỉ phải hữu dụng. Võ hồn điện sẽ không bạc đãi ngươi trước mắt mà nói bị bị đông lo lắng nhất cũng là ma ven gia tộc vừa mới cũng phải thua thiệt ngọc la miệng thông minh nói hồi báo là liên quan tới ma ven gia tộc đại sự không phải vậy bị bị đông cũng sẽ không chịu kiến hắn hồi giáo hoàng bệ hạ nửa tháng trước cái kia thất bảo lưu ly tông tông chủ chữ phong trí đến gia tộc bọn ta sau đó bỏ ra tốt vài phút Ngọc la miệng không chỉ có nói khách quan phía trên tình huống, còn chủ quan thượng tướng phân tích của mình cho khoai khoang một chút. Xem như tải bày ra tự mình giá trị. Dù sao hắn đã quyết định đầu nhập vào võ hồn điện, đem tự mình giá trị bày ra, sẽ cầm tới càng nhiều chỗ tốt. Việc này ngươi xác định là thật bị bị đông sắc mặt nghiêm túc mà hỏi. Tuyệt đối làm thật Ngọc la miệng một mặt khẳng định. Nghe vậy bị bị đông phất phất tay tốt. Ngươi đi xuống đi Vâng Ngọc la miệng không dám nói thêm cái gì Trực tiếp nhanh chóng nhanh rời đi Hắn chỗ tốt Dĩ nhiên không phải trực tiếp tìm bị bị đông lính Sẽ có hồng y giáo chủ chuyên môn tiếp đãi hắn Mà lúc này giáo hoàng điện trong đại sảnh Bị bị đông cao mày Nếu như Ngọc la miệng nói tới đều Vì thật vậy bọn hắn võ hồn điện Đem về minh tới một lần trọng đại nguy cơ Bởi vì tại bị bị đông tâm lý Nàng trước mắt duy nhất địch nhân cũng là Ma Ven gia tộc. Chuẩn xác mà nói là người gia chủ kia diệt bá theo những năm này đánh cược bên trong. Bị bị đông phát hiện đây là một cái mười phần thông minh địch nhân thậm chí có thể nói là đáng sợ bọn họ võ hồn điện tại ba năm này ở giữa. Không phải là không có nghĩ tới vây bắt Ma Ven gia tộc người. Bọn họ thử thế nhưng là vô luận bọn họ như thế nào kế hoạch. Sau cùng lại luôn chậm hơn một bước thậm chí ngay cả cùng bọn hắn đánh đối mặt cơ hội đều không có. Loại tình huống này, tại bị bị đông tâm lý, đối với diệt bá người gia chủ này đánh giá cũng liền càng ngày càng cao thậm chí trực tiếp đem tưởng tượng vì võ hồn điện duy nhất đại địch mà bây giờ nàng thu đến tình huống ma ven gia tộc muốn cùng chữ phong trí bọn họ hợp mưu một lần nữa sáng tạo hồn sư liên minh điểm này nàng là tuyệt đối không cho phép bị Bỉ Đông biết loại này liên minh chỗ kinh khủng. trong thời gian ngắn có lẽ nhìn không ra cái gì có thể một lúc sau đây chính là đủ để cải biên toàn bộ đại lục thế cuộc liên minh. cho nên đối với tin tức này nàng mười phần coi trọng. trầm tư một hồi sau bị Bỉ Đông trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. nàng tìm tới duệ đấu la cùng quốc đấu la cho bọn hắn hai người một cách mười phần nhiệm vụ trọng yếu. Cái kia chính là đi tìm hiểu tìm hiểu cách này liên minh cùng chứ phong trí bên kia tình huống thật. Ngọc la miệng báo cáo. Trước mắt mà nói chỉ là lời từ một phía. Bị bị đông không có khả năng trực tiếp thì dễ tin rồi vẫn là cần lại tìm hiểu một phen mới được. Đồng thời dựa theo hiện tại tin tức nhìn. Nửa tháng sau chứ phong trí. Diệt bá bọn họ mới có thể chính thức thành lập liên minh. Thời gian lâu như vậy bên trong cũng đầy đủ nguyệt quan cùng rượu mì hai người tìm hiểu. Đương nhiên, Bỉ Bỉ Đông hiện tại cũng sẽ không làm chờ lấy. Nàng bắt đầu theo đại lục các nơi đem võ hồn điện cường giả cho triệu hồi tới. Bỉ Bỉ Đông nghĩ nghĩ. Chỉ cần xác định chuyện này tính chân thực. Nàng liền sẽ lập tức điều binh khiển tướng. Tiến về thiên đấu thành võ hồn liên minh thành lập. Đối võ hồn điện tới nói kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Bởi vì võ hồn điện địch nhân giờ khắc này đều sẽ tụ tập cùng một chỗ. Nếu như bị bị đông nắm bắt thời cơ đủ tốt. Nàng liền có thể đem chứ phong trí. Diệt bá bọn họ một mẻ hốt gọn đây chính là ngàn năm một thủ cơ hội tốt. Dù sao lần này địch sáng ta tối. Còn tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ đánh lén phía dưới. Cơ hội rất lớn. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này. Chờ bọn hắn phân tán ra đến Võ hồn điện còn muốn diệt trừ đại địch Vậy liền khó khăn Mà chỉ cần thành công Bọn họ võ hồn điện về sau đem về lại không trở ngại Nhất thống đại lục Ở trong tầm tay A nghĩ đến những thứ này thời điểm Bị bị đông cấp tốt ở trong lòng kế hoạch nên như thế nào đánh một trận xinh đẹp đánh lén chiến Tại ý nghĩ của nàng bên trong cái này liên minh thành lập cùng ngày khẳng định tất cả cao cấp hồn sư đều đến. Mà căn cứ nàng hiểu biết đến tình báo. Thất bảo Lưu Ly Tông hai vị phong hào đấu là. La. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc một vị. Ma Ven gia tộc hai vị. Sau cùng Hoàng Cung cũng có hai vị. Trừ cái đó ra. Hảo Thiên Tông bên kia. Có lẽ chỉ có một vị. Cũng hoặc là đường Hảo cũng tới. Dù sao cũng là nhiều nhất cũng là hai vị dáng vẻ. Tổng cộng tính toán ra. Phong hào đấu la hết thảy có 9 vị đến mức chứ phong trí. Hắn là rất mạnh. Có thể làm cho phong hào đấu la cấp bậc hồn sư thực lực tăng nhiều. Thậm chí có thể đánh hay. Nhưng bản thân hắn chỉ có 79 cấp. Hồn lực có hạn. Duy nhất một lần trèo chống hai vị phong hào đấu la tác chiến liền đã rất lợi hại. Nếu như đồng thời tăng phúc chín vị, đoán chừng vài phút về sau thì lại bởi vì hồn lực hao hết mà không thể không tạm dừng. Cho nên tổng hợp, cách này liên minh phong hào đấu la thực lực nhiều nhất tính toán 11 vị cao nữa là đến mức hồn đấu la đoán chừng ít nhất sẽ có 20 vị. Loại thực lực này vẫn là rất mạnh, bị bị đông muốn một mẻ hốt gọn áp lực sẽ rất lớn. Bất quá loại cơ hội này quá hiếm có. Bị bị đông quyết định Nếu như tin tức này là nói thật Nàng sẽ mang lên võ hồn điện tất cả cao tầng Tiến hành toàn lực nhất kích đồng thời nàng lá bài tẩy của mình Có lẽ sẽ lựa chọn sớm bảo lộ ra Dù là trả giá một chút cũng là không có quan hệ Dù sao về sau ít lời quá lớn Cái này chút đại giới không đáng kể chút nào Còn có Lần chiến đấu này địa điểm thế nhưng là tại sử lai like khắc học viện bên trong Liên minh bọn họ hồn sư chiến đấu khẳng định sẽ bó tay bó chân Mà bọn họ thì lại khác Đến lúc đó mặt nạ một mang Thân phận của bọn hắn cũng không phải là võ hồn điện hồn sư Mà chính là tà hồn sư xuất thủ liền có thể không chút kiêng kỷ Kế hoạch đại khái không sai biệt lắm chính là như vậy Bị bị đông lúc này muốn làm Cũng là đem hoàn thiện Một số chi tiết phương diện Nàng còn cần thật tốt cân nhắc. Võ hồn thành trưởng lão điện đằng sau. Đó là một mảnh khu rừng chân. Bất quá ở đồng dạng đều là võ hồn điện bên trong nhân vật trọng yếu. Hồ Liệt Na đương nhiên cũng ở ở trong đó. Nàng chính ở trong đó trong một căn phòng bế quan. Bây giờ. Khoảng cách Hồ Liệt Na rời đi sát lục chi đô nhanh một năm dưới. Trong khoảng thời gian này. Hồ Liệt Na hậu tích bạc phát thực lực tăng lên tốc độ cực nhanh nửa năm trước nàng liền đã đột phá đến hồn đế nàng bây giờ đã đạt đến cấp sáu mươi ba đồng thời chính tại đột phá sáu mươi bốn phải biết đây chính là hồn đế cấp bậc thời gian nửa năm có thể đề mạt ba cấp loại tốc độ này quả thực khủng bố bình quân một chút đều hai tháng nhất cấp tuy nhiên hồ liệt na thu hoạch được hồn hoàn sau thì đột phá đến sáu mươi cấp nhưng nàng cũng không có ăn tiên dược cũng không có học tập hồn lực khống chế pháp tính toán lên tối đa cũng cũng là lâm phong sinh mệnh lực cho nàng nhất định ảnh hưởng nhưng cái này chiếm so cũng không phải là rất lớn hồ liệt na càng nhiều vẫn là dựa vào thực lực của mình lấy được loại này thành tựu thật sự là quá mạnh bỗng nhiên hồ liệt na trong phòng hồn lực một trận chấn, chấn động tiếp lấy nàng mở hai mắt ra khắp khuôn mặt là vui sắc, thành công đột phá sáu mươi bốn cấp đầu tiên là hưng phấn gào thét một câu. Sau đó hồ liệt na lẩm bẩm nói: vĩnh an, ta khoảng cách ngươi lại tới gần một bước. về sau gặp mặt lời nói khẳng định để ngươi giật nảy cả mình tuy nhiên lâm phong một mực không có tới võ hồn thành tìm nàng. nhưng hồ liệt na tâm lý quan tại lâm phong ấm tưởng lại là càng ngày càng khắc sâu. Hồ Liệt Na đem Lâm Phong thiết lập thành nàng một cách tín ngưỡng, một cách cần muốn tới gần mục tiêu. Dưới loại tình huống này, nàng động lực tràn đầy, đồng thời Lâm Phong trong lòng nàng phân lượng cũng càng ngày càng nặng. Mà những thứ này, Lâm Phong trước mắt đều hoàn toàn không biết. Đối với Hồ Liệt Na sự tình, hắn thậm chí đều quên không sai biệt lắm. Dù sao hắn hiện tại quá bận rộn. Toàn bộ đại lục chạy, giải quyết sự tình các loại. Đồng thời mỗi tháng đầu tháng hắn còn phải đi thiên đấu thành đợi ba ngày. Cùng chứ Phong trí thảo luận liên minh tình huống. Có thể đem hắn vội vàng. Bất quá cái này hơn một tháng thời gian bên trong, Lâm Phong vận khí còn là rất không tệ. Tại hắn lấy tình động, hiểu chi lấy ý thuyết phục phía dưới, Đã nói áp sát tám vị Phong hào đấu la. Nguyên bản lúc này cần phải còn có thể lại nhiều. Nhưng đi khắp đại lục chạy xuống, Lâm Phong phát hiện hắn lúc trước tiêu ký người phần lớn đều dọn đi rồi Lâm Phong bởi vì thời gian đang gấp Cũng không có đi tìm Chỗ lấy trước mắt mà nói Thời gian còn lại bên trong Lâm Phong có nắm chắc bàn lại áp sát hai cái dáng vẻ Đến mức lại nhiều Vậy cũng chỉ có thể tốn thời gian về sau bàn lại Đối với những người này ý nghĩ Lâm Phong kỳ thật rất có thể tỏ ra là đã hiểu Dù sao những người này hoặc là những thế lực này ẩn thế Chủ yếu nhất một chút thì là gia thích an tính Hoặc là trùng kích cảnh giới càng cao hơn Hoặc là không thích thế tục ràng buộc Lâm Phong tìm bọn hắn bản thân liền xem như quấy dày Lúc này dọn đi rất bình thường Thậm chí Lâm Phong đoán chừng Trước mắt hắn nói áp sát trong những người này Nói không chừng đều là giả ý nhanh hợp Đợi đến ngày ấy Đoán chừng tới không có nhiều. Đối với cái này, Lâm Phong trong thời gian ngắn cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng hắn sẽ đem hắn ghi vào sách nhỏ phía trên. Chờ sau này hồn sư liên minh làm lớn. Hắn sẽ tìm những người này phiền phức. Bắt lại hung hăng đánh thêm mấy ngày đó là đương nhiên. Nếu có phản kháng kịch liệt, hắn nói không chừng sẽ còn giết gà dọa khỉ. Dù sao những người này rõ ràng đáp ứng hắn còn lỡ hẹn Loại tình huống này Lâm Phong cho dù là giết bọn hắn Cũng sẽ không có chút nào mập mờ Ngay tại Lâm Phong nghĩ đến những thứ này Thời điểm Nguyệt Quan cùng Duyệt mị điều tra cũng đang nhanh chóng tiến hành Bọn họ bắt đầu trong bóng tối tiếp xúc thiên đấu đế quốc thế lực Cùng bọn họ lúc trước chôn xuống ám tuyến Sau đó tuyển lựa muốn tin tức Chứ phong trí Hắn tuy nhiên lôi kéo những thế lực này cũng không có chủ động lộ ra quá nhiều tình huống. Cũng đã nói muốn bọn họ không muốn tận lực truyền bá. Nhưng chuyện này căn bản là không gạt được. Dù sao hắn cáo chi quá nhiều người. Mọi người sẽ theo bản năng lẫn nhau chứng thực loại hình. Thì cùng khảo thí điểm số sau khi ra ngoài. Người sẽ hỏi người đồng học thi bao nhiêu phân một dạng. Đây là rất bình thường tâm lý hiện tượng. Cứ như vậy. Hồn sư liên minh rất nhiều tin tức đều tại một người lưu truyền. Loại tình huống này. Tin tức liền bắt đầu chậm rãi truyền ra. Tuy nhiên không nhiều. Nhưng để Nguyệt quan bọn họ xác nhận chuyện tính chân thực. Vẫn là dư sức có thừa. Cứ như vậy. Biết những tình huống này về sau. Nguyệt quan cùng sửa mị phi túc về tới võ hồn thành. Đem bọn hắn chứng kiến hết thầy cáo chi bị bị đông. Mà lúc này khoảng cách liên minh thành lập thời gian chỉ còn lại một tháng Lúc này tới nói Võ hồn điện người lập tức còn không có gom góp Lại thêm thời cơ không đúng Cho nên bị bị đông cũng không có mạo mũi hành động Nàng tiếp tục để nguyệt quan cùng sự mị tiềm phục tại thiên đấu thành tìm hiểu tin tức Mà chính nàng thì bắt đầu cấp tốc đem nhân thủ tập kết Làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị Lần này, bị bị Đông muốn đánh chính là một trận đánh lén chiến, mà không phải chính diện tranh đấu. Cho nên bảo mật tính là xếp ở vị trí thứ nhất đồ vật. Nàng cũng không định lập tức khởi hành, mà là chuẩn bị thẻ thời cơ tốt, tại thích hợp nhất thời điểm xuất phát. Mà thực lực phương diện, bị bị Đông không có ý định mang quá nhiều người, dù sao nhiều người không tiện hành động. Nàng sẽ chỉ mang đi tất cả võ hồn điện trưởng lão đặt tới phong hào đấu la cái chủng loại kia. Đến mức hồn đấu la, nàng sẽ mang ba cái thực lực mạnh nhất có thể sánh vai phong hào đấu la cái chủng loại kia. Trừ cái đó ra, bị bị đông còn thuyết phục hai vị võ hồn điện cung phùng đến lúc đó theo nàng cùng đi đánh lén. Tính được. Lần này bọn họ võ hồn điện xuất động phong hào đấu la số lượng. Đạt đến 15 vị lại thêm 3 vị cường lực hồn đấu la Hết thảy 18 vị phong hào đấu la chiến lực hồn sư Đánh lén phía dưới Căn bản không có thế lực có thể ngăn cản mà những thứ này Cũng là bị bị đông lực lượng chỗ Lúc này đại lục ở bên trên bởi vì Ma Ven gia tộc Mai danh ẩm tích Một lần nữa biến đến an ổn lại Thế mà Đây chẳng qua là trước bão táp yên tĩnh thôi Hồn sư giới đoán chừng muốn nginh tới một lần đại dung chuyển một tháng sau Thời gian này ấm vào đây lúc đang bị không ít người chờ mong lấy Bị bị đông là chờ mong lấy võ hồn điện tương lai Trong lòng suy nghĩ võ hồn đế quốc quật khởi Bọn họ đem không gì địch nổi Mà những cái kia bị chứ phong trí lôi kéo thế lực Thì là nghĩ bọn họ thêm vào cái này liên minh sau sẽ thu hoạch được chỗ tốt gì Còn có liên minh cùng võ hồn điện đem về phát triển mở dạng gì xung đột. Mà ẩm thế thế lực bên kia. Phần lớn đối với cách này liên minh đều là cảm giác được mười phần mới lạ. Dù sao cũng là vượt thời đại sản phẩm. Đồng thời Lâm Phong nói liên minh rất nhiều chỗ tốt. Đối những này sống mấy trăm năm đồ cổ tới nói, vẫn là có không ít lực hấp dẫn. Đương nhiên. Cũng có một số nhỏ người đối với cái này liên minh là không thèm quan tâm. Thực lực bọn hắn cực mạnh. Thậm chí đạt đến 97, 98 cấp. Những người này mục đích duy nhất cũng là thành thần đến mức cái khác bọn họ hoàn toàn không sẽ quản. Loại tình huống này. Lâm Phong cũng không có quá nhiều cứng cầu. Hắn tạm thời mặc kệ những người này. Chẳng qua là khi nạp điện bình để đó. Sau này hãy nói. Đến mức Hảo Thiên Tông, Đường Khiếu đã cùng mấy vị trưởng lão thương lượng xong, Hảo Thiên Tông muốn chính thức xuất thí. Tại trong lúc này, Đường Khiếu thậm chí còn đi thiên đấu thành phố cận nhìn một chút, chuẩn bị tìm cách địa phương tốt, sau đó làm đỉnh núi. Trong lúc nhất thời, các cái thế lực ám lưu hung dũng chờ mong lấy một tháng sau đến, mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ngô siêu hài, siêu lầy. Cha thôn me thần hào đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 16 chương 440 tiến về thiên đấu thành 4K làm ngoại giới ngay tại thay đổi một cách vô chi vô giác phát sinh cải biến thời điểm. nạp đinh thành bên này. Lại là một hướng như trước bình tĩnh. Chủ yếu bên này chỉ là một cách tiểu thành. Thực lực cũng không mạnh. Lúc trước Ma Ven gia tộc càn quét đại lục thời điểm. Loại này thành thị nhỏ đều là sẽ không tới. Trước đó không lâu. Nạc Đinh Thành Sơ cấp hồn sư học viện bắt đầu mới học kỳ. Tiểu ảnh còn có nhị minh hai cái tiểu gia hỏa Đã được đưa vào học viện bên trong. Tiểu Vũ bởi vì sợ tiểu ảnh bọn họ không thích ứng. Cho nên bồi tiếp trong thành ở. Mà đường Hảo cùng đường Tam. Thì một mực tại mông đặt sâm lâm bên trong đợi. cái trước mỗi ngày liền bồi A Ngân trò chuyện qua rất vui vẻ. Mà đường Tam lại là nỗ lực tại tu luyện. Hôm nay. Hắn có sự cảm Muốn đột phá đến 70 cấp đi qua lâu như vậy tu luyện Trong cơ thể hắn hồn lực đã đạt đến một cái giới hạn giá trị Hiện Tại hắn thừa thế sông lên Chính là muốn đột phá tầng này màng mỏng không có chút nào ngoài ý muốn Tại đường tam hồn lực trùng kích vào Hắn rốt cuộc đột phá đến 70 cấp bất quá Đường tam cũng không có vội vã đi thu hoạch hồn hoàn Mà là tại tiếp tục tu luyện trước mắt mà nói, đường tam hấp thu a ngân lưu lại mười vạn năm hồn cốt, thân thể tố chất của hắn cực mạnh. thứ bảy hồn hoàn, hắn ít nhất có thể hấp thu chín vạn năm cấp bậc, mà loại này cường đại hồn thú cá nhân hắn còn không có năng lực đi săn giết. dù sao chín vạn năm hồn thú, thực lực phương diện tương đương với một số nhược điểm phong hào đấu la. cùng phụ thân hắn đường hảo thực lực trước mắt không sai biệt lắm đồng thời loại này hồn thú đồng dạng sinh hoạt tại rừng rậm chỗ sâu, ở trong đó nguy hiểm quá lớn. Cho dù là phong hào đấu la cũng không dám một mình ở bên trong chiến đấu. Dù sao loại địa phương kia sinh hoạt hồn thú nhiều lắm, chiến đấu đồng tính một khuyết tán ra đến, liền có khả năng bị vây tung. Bởi vì có loại nguy hiểm này tại đường tam cũng không vội lấy thu hoạch thứ bảy hồn hoàn. Mà chính là một bên tu luyện một bên chờ đợi Lâm Phong trở về. Phong ca thực lực cường đại vô cùng đến bây giờ đường Tam đều nhìn không thấu quả thực cũng là một điều bí ẩn. Đường Tam nghĩ đến. Chờ Phong ca sau khi trở về lại để cho hắn mang chính mình đi săn giết hồn thú. Hoặc là nói cầu diệt đại nhân giúp đỡ cũng được. Thứ bảy hồn hoàn. Đối hồn sư tới nói là trọng yếu nhất một đạo hồn hoàn dù sao nó mang đến hồn ký là võ hồn chân thân. cái này hồn ký đối hồn sư thực lực ảnh hưởng là lớn nhất thứ bảy hồn hoàn càng mạnh. Như vậy hồn sư võ hồn chân thân cũng liền càng mạnh. Tùy theo mang tới chỉnh thể thực lực tăng lên đương nhiên cũng là mạnh nhất. Cho nên tại như thế chuyện trọng yếu phía trên đường tam cũng không có lỗ mãng mà chính là lựa chọn vững vàng nặng một chút. Lại nhìn lâm phong bên này, bây giờ khoảng cách mỗi cái cường giả hội tụ thiên đấu thành còn thừa lại không đến thời gian một tháng. Mà đoạn thời gian này bên trong cũng là lâm phong lớn nhất thời điểm bận rộn. Hắn cần phải làm cho tốt sau cùng chủ tính chung đồng thời còn muốn đem mấy cái chưa quyết định ẩm thế cường giả cho thật tốt khuyên nói một chút. Nếu như thuyết phục thành công đương nhiên là tốt nhất mà thuyết phục không thành công lời nói mấy ngày nay Lâm Phong liền muốn mỗi ngày tới tìm hắn nhóm so tài. Dù sao những người này không đi thiên đấu thành. Về sau Lâm Phong từ trên người bọn họ soát điểm kinh nghiệm độ khó khăn liền sẽ tăng lên. Cho nên hắn sớm giữ chi một chút điểm kinh nghiệm soát sạch sẽ lại nói. Cứ như vậy những người này Lâm Phong liền có thể trước thả thả chờ sau này thời gian dài trở lại tìm bọn hắn. Cứ như vậy dựa theo Lâm Phong trong đầu mạch suy nghĩ đại thời gian nửa tháng rất nhanh liền đi qua. Sau năm ngày cũng là Lâm Phong cùng chứ Phong trí bọn họ ước định tại sử lai like khắc học viện tập hợp thời gian. Mà trước mắt Lâm Phong tâm tình vẫn là hết sức không tệ. Bởi vì hắn việc đều làm không sai biệt lắm. Đồng thời điểm kinh nghiệm phương diện hắn cũng kiếm lời không ít. Trước mắt từ lần trước thăng cấp trăm vạn năm hồn hoàn sau lâm phong điểm kinh nghiệm lại tăng lên hơn bốn mươi bảy ước đến lúc đó liên minh sau khi xây xong hắn thu hoạch điểm kinh nghiệm hiệu suất sẽ còn tăng lên một số đoán chừng nửa năm sau thì lại có thể thăng cấp một đạo trăm vạn năm hồn hoàn đương nhiên đây hết thảy điều kiện tiên quyết là hồn sư liên minh một mực tại dựa theo phương thức của hắn phát triển Nghĩ đến những thứ này thời điểm lâm phong đi tới mông đặc sâm lâm bên trong. Ngày mai. Cũng là sự lai khắc thất quái một lần nữa tụ tập thời gian. Lúc này lâm phong đến mông đặc sâm lâm. Là chuyên môn muốn mang theo tiểu vũ cùng đường tam đi thiên đấu thành. Đến mức đường hảo. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng là nghĩ đi. Có điều hắn muốn chiếu cố A ngân. Chỗ lấy cuối cùng vẫn là lưu tại mông đặc sâm lâm bên trong. Đi, đi Nạc Đinh Thành nhìn thấy đường Tam về sau Lâm Phong không nói thêm gì Trực tiếp mang theo hắn hướng Nạc Đinh Thành tiến đến Mà trên đường Đường Tam cười nói Phong cả Ta đột phá 70 cấp chỉ là nghe nói như thế Lâm Phong liền biết đường Tam có ý tứ là cái gì Hắn gật đầu nói Không tệ Vừa tốt tiểu áo trước đó cũng đột phá đến hồn đế Đến lúc đó mang các ngươi hai cái cùng đi săn bắt hồn hoàn. Tiểu áo đều hồn đế, bàn tử còn có vinh vinh bọn họ đâu đường tam hiếu kỳ nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lâm Phong không nói thêm gì, rất nhanh liền đi vào nặng đinh thành. hắn tải tiểu vũ, tiểu ảnh, nhị minh trên người bọn họ đều thả một đảo dây chuyền, bình thường đều sẽ đeo trên cổ. Đây là Lâm Phong thiên cơ xích ngưng tổ mà thành. Có thể để Lâm Phong định vị. Mục đích là vì có thể nhanh chóng tìm tới bọn họ Đồng thời còn có một chút Cái này dây chuyền cũng là một cái máy báo động Nếu như gặp phải nguy hiểm Chỉ cần đem hồn lực đưa vào trong mặt dây chuyền Lâm Phong liền có thể cảm ứng được Nguyên lý cùng cho Tuyết Thanh Hà lệnh bài một dạng Chỉ bất quá cao cấp hơn một chút mà thôi Cứ như vậy tiếp vào tiểu vũ về sau Ba người phi tốc hướng về sử lai like khắc học viện tiến đến Bỏ ra nửa ngày, Lâm Phong liền mang theo hai người tới học viện trước cổng chính. Bên này biến hóa thật lớn nha. Tiểu vũ cảm thán nói. Hiện ở đây, hồn sư liên minh muốn thành lập tin tức đã không sai biệt lắm tại thiên đấu thành truyền ra. Mà liên minh tổng bộ, sử lai like khắc học viện lại trở thành tiêu điểm của mọi người. Lại thêm thời gian tới gần, học viện biến đến 10 phần phồn vinh cửa chính người ra vào rất nhiều. Có người thì thế lực thủ lĩnh phái tới xem xét tình huống. Mà có thì là thế lực thủ lĩnh tự mình tới điều tra nghiên cứu địa đỉnh. Còn có không ít phụ thuộc võ hồn điện thế lực bọn họ cũng sẽ phái người tới thăm dò kỹ. Là thật lớn. Đường Tam cũng nhẹ gật đầu. Khác cảm thán. Đi vào đi lâm phong cười nói. Trước đó ta cùng đại sư bọn họ nói các ngươi tới ngày. Cũng là hôm nay. Ta đoán chừng hiện tại bọn hắn đều đang đợi đây. Cười, Lâm Phong cấp tốc mang theo hai người đi vào học viện bên trong. Học viện đường lớn bị nới rộng rất nhiều. Đi tới thời điểm Lâm Phong còn chứng kiến mấy cái thất bảo lưu ly tông người. Bất quá bọn hắn không có chút dừng lại thẳng đến rừng dầm trung tâm. Thái thản trưởng lão ngươi tại sao lại ở chỗ này đi tới đi tới đường tam bỗng nhiên kinh ngạc nói. Bởi vì trên đường. Hắn đối diện thấy được thái thản, hiển nhiên là mới từ rừng rậm chỗ sâu đi ra. Gặp qua môn chủ thái thản đầu tiên là xứng sờ, sau đó lập tức chạy tới quỳ một chân trên đất nói ra. Trưởng lão mau mau xin đứng lên. Đường tam vội vàng đi lên đem người đỡ dậy. Đón lấy thái thản đương nhiên là cảm khái vài câu, sau đó mới nói ra hắn tới nơi này nguyên nhân. Nguyên lai. Đi qua lâm phong tuyên phát phương pháp giảng dạy đại sư bọn họ trước đó trong thành trắng trợn tuyên truyền phi hành hồn đạo khí, cũng chính là thiên không chi dực, đồng thời bọn họ còn đã điều tra một chút thiên đấu thành bên trong quý tộc, cao cấp số lượng hồn sư, sau đó còn có một số người có tiền trình độ, sau cùng căn cứ tình huống hiện thật, sửa lại một chút thiên không chi dực định giá, đổi thành ba mươi kim tể một cái, cứ như vậy, tại không sai tuyên dưới tóc, Lượng tiêu thụ vẫn là rất khả quan. Bất quá bởi vì là đời thứ nhất sản phẩm. Lại thêm thí nghiệm số liệu rất ít. Trên cơ bản cũng chính là Đại sư. Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp ba người tại khảo nghiệm. Loại tình huống này thiên không chi dực kỳ thật vẫn là có thật nhiều ma bệnh. Dù sao ba người bọn họ thì giác quá nhỏ hẹp. Bán đi về sau. Có nhiều vấn đề bị phát hiện. Sau đó thì có người muốn trả hàng cái gì Đối với loại tình huống này Đương nhiên là có thể không lùi thì không lùi Dù sao cái này đều là tiền A Thái thản lập tức đem những vấn đề này cho thu thập lên Sau đó phản hồi cho đại sư áo tư tạp bọn họ Đối với cái này Mấy người mười phần coi trọng Lập tức đối với cái này tiến hành cải tiến Sau đó tiếp tục khảo nghiệm Mà cái này Thì chậm chế không ít thời gian Thái thản lần này tới cũng là chuyên môn đến xem tình huống Nhìn xem tiến độ như thế nào Nói Thái thản vung tay lên Theo trong hồn đạo khí lấy ra mấy tờ bản vẽ Cười nói vận khí không tệ Đại sư bọn họ đã đem một đời mới thiên không chi dựt cho làm được Chúng ta đang chuẩn bị sinh sản đâu đắt dạng này Trưởng lão trước hết về đường môn chuẩn bị sinh sản đi Buổi tối ta sẽ đi qua nhìn một chút Đường Tam cười nói Đi qua 3 năm trưởng thành Đường Tam bây giờ cũng là thành thục rất nhiều Lại thêm cái đầu gia tăng Lúc này nói tới nói lui Thật có môn chủ cái kia mùi vị vân thái thản vừa chắp tay Cấp tốc hướng về bên ngoài đi đến Hắn đi xa về sau Tại chỗ Tiểu vũ hưng phấn nói Có thể bay hồn đảo khí Khẳng định rất khốc phong ca trước đó nói với ta thời điểm ta thì muốn thử xem. Hiện tại cũng ra cái tiến bản. Đợi chút nữa ta khẳng định phải thật tốt chơi đùa. Đợi chút nữa có ngươi chơi. Sờ lên tiểu vũ đầu, lâm phong tiếp tục mang theo hai người hướng bên trong tiến đến. Đại khái đi một phút đồng hồ sau, ba người thì xa xa thấy được cái kia một gian lớn phòng thí nghiệm. Là phong ca bọn họ hắn mang theo tam ca còn có tiểu vũ về đến rồi bên ngoài cửa. Áo tư tạp cùng mã hồng tuấn tựa hồ còn đang tiến hành lấy thí nghiệm. Trước tiên phát hiện ba người. Đến mức đại sư, lúc này còn ở trong phòng thí nghiệm đây. Bất quá nghe được cái này ngạc nhiên gọi về sau, hắn lập tức thả ra trong tay sự tình, hướng về bên ngoài chạy tới. Bàn tử, tiểu áo, đã lâu không gặp a đường tam cùng tiểu vũ một mặt hưng phấn minh đón tiếp lấy. Mấy người ba năm không gặp, lúc này gặp phải về sau, tâm lý đều là mười phần cảm khái. Rất nhanh, đại sư cũng chạy ra, trông thấy hai người về sau trực tiếp cho đường tam một cách to lớn ôm ập. Vừa lúc mới bắt đầu. Tại đại sư trong mắt, đường tam là hắn đối tượng thí nghiệm. Là hắn chứng minh chính mình lý luận chính xác công cụ. Nhưng đi qua thời gian dài ở chung, hắn đã đem đường tam xem như con ruột. Lúc trước đường hảo đem đường tam mang thời điểm ra đi. Hắn tuy nhiên mặt ngoài không nói gì. Nhưng trong lòng vẫn là thập phần lo lắng. Lúc này ba. Năm không thấy, hắn trong lòng vẫn là mười phần tưởng niệm. Mấy người nói chuyện với nhau một hồi lâu mới chậm rãi bình phục một chút trong lòng cái kia tâm tình kích động. Hôm nay... Không phải được thật tốt uống một trận Đến ăn mừng một trận Mã Hồng Tuấn xeo hò nói Lâm Phong trở tay cũng là một cái bạo lật Nói ra Gấp cái gì Tính toán thời gian Ngày mai Trúc Thanh còn có một bạc cũng sẽ tới Đến lúc đó lại chúc mừng cũng không muộn A nha Mã Hồng Tuấn bưng bít lấy đầu nói ra Mà Tiểu Vũ thì là hỏi Phong cả Vinh Vinh cái gì thời điểm đến Vinh Vinh nàng không phải đã tới sao Lâm Phong cười chỉ hướng mọi người sau lưng Chỉ thấy cách đó không xa chứ Vinh Vinh chính là một mặt hưng phấn hướng về mọi người chạy tới Chứ Vinh Vinh Mấy ngày nay một mực tại học viện bên trong Vừa mới bắt đầu là tại phòng thí nghiệm phụ cận đi dạo Đằng sau nhìn lấy ba người thí nghiệm quá nhàm chán Nàng ngược lại đi giúp chứ Phong trí làm thuê đi Dù sao hồn sư liên minh sắp sáng tạo tiền kỳ có thật nhiều công tác chuẩn bị muốn làm Chứ Vinh Vinh cũng là bận rộn những thứ này Lâm Phong cũng biết điểm này Cho nên vừa mới hắn mới không có sách chứ Vinh Vinh Vinh Vinh tiểu vũ hưng phấn nghênh đón tiếp lấy Tiểu vũ chứ Vinh Vinh cũng là gào thét Sau đó hai người ôm um ở cùng nhau Thời gian ba năm Tuy nhiên mọi người đều đã lớn rồi Mạnh lên Nhưng sự lai like khắc thất quái ở giữa cảm tình, lại không có chút nào vỡ tan. Đồng thời bởi vì vì thời gian rời đổi, mà biến đến càng phát thâm hậu lên. Vừa mới, năm người lúc nói chuyện tiểu vũ nói là ít nhất. Bất quá bây giờ gặp gỡ chứ vinh vinh về sau. Hai người lập tức liếu diếu nói không ngừng. Trực tiếp đem những người khác cho tát tại một bên. Đối với cái này, mọi người cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Thời điểm trước kia, ba nữ sinh nói tới nói lui chính là như vậy. Căn bản sẽ không để ý tới người khác. Hiện tại cũng là cũng giống như thế. Còn thật đừng nói, loại này đặc thù ăn ý cảm giác, để mấy người phi tốt nhiệt lạc. Mà ngay tại lúc đó, võ hồn thành bên trong. Bị bị đông đã biết. Khoảng cách hồn sư liên minh thành lập. Chỉ có mấy cái ngày. Bọn họ muốn sớm chui vào thiên đấu thành. Dạng này mới có cơ hội đánh lén Mà lần hành động này Mười phần tuyệt mật Cho nên bị bị đông cho tới bây giờ Đều không có tiết lộ tí nào tin tức Nàng biết Võ hồn điện bên trong có hai đại đế quốc thám tử Thậm chí có trưởng lão Đều là cùng hai đại đế quốc Có trong bóng tối lui tới Bình thường nàng sẽ không đi quản Những thứ này Nhưng bây giờ Bọn họ muốn làm chính là quyết định hồn sư Giới tương lai tình thế đại sự Cho nên bị bị đông đối với tin tức phong tỏa mười phần nghiêm mật. Trước mắt còn không có ai biết bên trong thành tình huống. Lúc này bên trong thành bởi vì lập tức muốn xuất trinh trưởng lão điện bên trong không khí vẫn còn có chút đè nén. Bất quá bị bị đông sớm cho những người này đánh tốt sự phòng châm. Thậm chí đến lúc đó sẽ còn xuất ra hồn cốt làm khen thưởng. Loại tình huống này chỉ cần không như xe bị tuột xích đánh lén kế hoạch hẳn là ổn ngay tại lúc đó, thiên đấu thành phương nam ba trăm cây số bên ngoài một chỗ rừng rậm bên trong, đái một bạch cùng chu trúc thanh đổi lại thường phục chính hướng về thiên đấu thành chạy đến. hai người bọn họ là trộm chạy ra đến. dù sao thân phận tài tinh là đế quốc quá cao quý. nếu như quang minh chính đại lời nói, căn bản không ra được biên giới. bây giờ hai người cũng đã trưởng thành rất nhiều. dù sao hoàn cảnh gây ra. Bọn họ tuy nhiên có cường đại thiên phú và thực lực, nhưng đại gia tộc, trong hoàng thất minh tranh án đấu, vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng. Ba năm đến nay, hai người vừa mới bắt đầu là dự định cùng các huyên để tỉ muội sống chung hòa bình. Nhưng đằng sau, luôn có người không nhìn rõ sở bọn họ cường đại, làm việc ngốc. Rơi vào đường cùng, hai người mới mỗi người động thủ phản kích, đem gia tộc trong hoàng thất phân tranh cho lắng lại. Đến mức những huyên đệ kia tỉ muội thông minh một chút vẫn là có thể lưu lại. Đến mức ngu xuẩn, căn cứ tình huống phế võ hồn phế võ hồn, lưu đầy lưu đầy. Cuối cùng, hai thế lực lớn đều lắng xuống đồng thời hai người cũng đã trưởng thành rất nhiều. Mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ố siêu hài, siêu lầy. Cha thôn me thần hào.